Chương 316 âm mưu. Hạ Nhược Vũ cúi thấp đầu xuống, dường như không có phản ứng gì cả. Bầu không khí trầm lắng không ngừng lan tràn giữa hai người. Lục Khánh Huyền cho rằng làm như thế là có thể giảm đi sự tức giận trong lòng cô sao? "Lần sau đừng nghĩ một đằng nói một nẻo." Giọng nói nhẹ nhàng của người đàn ông vang lên. Hạ Nhược Vũ siết chặt bàn tay lại, cô quay mặt ra ngoài rồi hừ một tiếng, không để ý tới Lục Khánh Huyền nữa. Trong lòng cũng không hiểu vì sao mà tức giận một bên khác lục khánh huyền ngơ ngác đứng tại chỗ trong điện thoại vang lên một tiếng báo bận ngay lúc lục khánh huyền không kiềm chế được muốn thổ lộ hết với lục khánh huyền thì lại nghe thấy tiếng của hạ nhược phú ở bên cạnh hai người bọn họ vẫn ở cùng một chỗ ư đã trễ thế này rồi mà tiếng điện thoại vỡ nát cũng đã khiến cho trái tim của lục khánh huyền vỡ vụn hai dòng nước mắt im lặng rơi xuống rồi nhỏ xuống mặt đất ánh mắt của lục khánh huyền dần trở nên độc ác cô ta nói với vẻ lạnh lùng hạ nhược phú là cô ép tôi Lục Khánh Huyền bình tĩnh lại một chút rồi gọi cho Hàn Công Danh. Rất nhanh điện thoại đã được kết nối, Hàn Công Danh hỏi với vẻ lạnh lùng, "Lục Khánh Huyền, đã muộn lắm rồi." Hạ Nhược Vũ nhìn thấy số của Lục Khánh Huyền thì nhấn tắt không chút do dự. Không lâu sau Lục Khánh Huyền lại gọi điện thoại tới, ngay lúc cô đang muốn chặn số của cô ta thì Lục Khánh Huyền gửi một tin nhắn tới, "Tôi muốn nói với cô một chút lần cuối." Hạ Nhược Vũ suy nghĩ một chút rồi nhấn nghe điện thoại, cô hỏi với vẻ tức giận, "Tôi và cô thì có chuyện gì để nói?" Giọng cười khổ của Lục Khánh huyền vang lên trong điện thoại, đúng thế, chúng ta chẳng có gì để nói cả. Bây giờ cô đang sống rất tốt, còn tôi thì bị thất bại hoàn toàn, Hạ Nhược Vũ không biết Lục Khánh huyền đang mắc chứng thần kinh gì, cô không muốn nghe giọng của cô ta nữa nên nói với vẻ lạnh lùng, không có chuyện gì thì tôi tắt đây. Đã trễ lắm rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Hạ Nhược Vũ, cô không muốn biết một số bí mật của Du Hải à. Tôi nghĩ rằng anh ấy không nói cho cô biết. Bỗng nhiên Lục Khánh huyền cười lên một tiếng rất quái dị. Vốn hạ nhược vũ định cúp điện thoại, nhưng nghe thấy thế thì khựng lại, cô hỏi, bí mật gì mà ngay cả tôi cũng không biết cô sẽ biết chắc. Lục Khánh Huyền cười rồi nói, đọc phun này bác sĩ hư hỏng em yêu anh trên oan. tôi thề rằng còn có rất nhiều chuyện cô chưa được biết. Nếu như muốn biết thì đến quán ba hậu nhai tìm tôi. Tôi sẽ nói cho cô biết, hạ nhược vũ không còn lời nào để nói, lục Khánh Huyền, cô cho rằng tôi không biết cô đang âm mưu cái gì à. Chắc chắn là cô đang muốn hãm hại tôi đúng không, trong mắt cô tôi là đồ đần à. Lục Khánh Huyền nói, không phải là cô vẫn muốn biết vì sao anh ấy lại chọn cô sao? Tôi biết tất cả những chuyện cô không biết. Nếu cô không muốn tiếp tục làm người ngốc phải đợi tới khi ba cô xảy ra chuyện mới biết được thì cô cứ đến đây. Nếu như nửa câu đầu là phép khích tướng thì nửa câu sau chính là nguyên nhân hạ nhược vũ quyết định đi ra ngoài. Đọc phun này bác sĩ hư hỏng em yêu anh trên chuyên.one. Cô đừng châm ngòi ly gián. Cô cho rằng, gờ cô nói những chuyện này là tôi sẽ tin tưởng cô ư. Cô có thể không tin tôi, nhưng cô sẽ không tin chú Dương à. Mặc dù Lục Khánh Huyền không biết chú Dương kia là ai. Nhưng Hàn Công Danh đã từng nói chỉ cần nhắc tới người này thì chắn chắn Hạ Nhược Vũ sẽ tin. Hạ Nhược Vũ trở nên căng thẳng, một người ngay cả Lục Khánh Huyền cũng không biết thì tại sao Lục Khánh Huyền lại biết chứ. Chẳng lẽ cô ta biết chuyện gì ư? Những chuyện khác cô có thể không để ý nhưng chuyện liên quan tới người nhà thì Hạ Nhược Vũ không thể bỏ qua được được tôi tới. Hạ Nhược Vũ lái xe đi tới quán Ba Hậu Nhai. Quán bar rất nhỏ tốn rất nhiều thời gian mới có thể tìm được. Bây giờ trong bar đang rất ồn ào, loại người gì cũng có, đung đưa cơ thể theo âm nhạc phát tán hormone môn thừa thải. Hạ Nhược Vũ khẽ nhíu mày, cô rất không thích hoàn cảnh như thế này. Cô nhìn xung quanh một chút, Lục Khánh Huyền đang ngồi trên quầy bar, dường như cô ta đã uống rất nhiều rượu. Hạ Nhược Vũ đi qua ngồi xuống bên cạnh Lục Khánh Huyền rồi trực tiếp hỏi, đến cùng là gọi tôi tới đây để nói bí mật gì. Ánh mắt của Lục Khánh Huyền có chút mê ly, cô ta lắc đầu rồi hỏi cô đúng là ngu quá đấy Hạ Nhược Phũ. Tôi và Lục Khánh Huyền còn chưa từng bắt đầu ở cạnh nhau thì làm sao lại biết được bí mật của anh chứ? Ha ha, cô lại bị lừa rồi, Hạ Nhược Phũ nhíu mày, cô chuẩn bị đứng dậy rồi đi thì Lục Khánh Huyền lại bắt lấy tay của cô rồi cười khổ nói, đã tới đây rồi thì ngồi uống với tôi hai ly. Thật ra tôi rất tò mò về cô, tôi rất muốn biết cô mạnh hơn tôi ở chỗ nào mà có thể để cho Du Hải yêu cô một cách khăng khăng một mực. Vốn hạ nhược vũ không muốn để ý tới lục khánh huyền, cô không thích người nói nhảm khi uống say. Nhưng ngay lúc này có mấy tên côn đồ vây quanh, sau khi nhìn thấy lục khánh huyền thì sáng mắt lên rồi đi về phía bên này. Em gái xinh đẹp đang uống rượu à? Mấy anh uống với em hai ly có được không? Một người côn đồ trong đó thủy tiện ngồi xuống bên cạnh lục khánh huyền rồi bắt đầu động tay động chân. Mấy tên côn đồ còn lại hiểu ý cười xấu xa, gái đẹp uống say rất khó thoát khỏi bàn tay của bọn họ. Có thể là do Lục Khánh Huyền đã uống quá nhiều rượu, cô ta có chút không tỉnh táo, thậm chí còn chẳng đầy mấy tên côn đồ ra. Hạ Nhược Vũ nhìn thấy cảnh này, mặc dù cô không thích Lục Khánh Huyền nhưng cô lại nhớ tới quan hệ trước kia của cô ta và Lục Khánh Huyền. Nếu như Lục Khánh Huyền xảy ra chuyện ngay chỗ này thì anh có thể trách cô sao lại khoanh tay đứng nhìn không? Cho dù như thế nào thì Hạ Nhược Vũ cũng không muốn Lục Khánh Huyền xảy ra chuyện ngay trước mặt mình. Cô đứng dậy ngăn trước người Lục Khánh huyền rồi nói với mấy tên côn đồ rằng, cô ấy là bạn của tôi, mong mấy người cách xa ra một chút ái cha, hôm nay chúng ta may mắn quá nhỉ, chỗ này còn có một người đẹp nữa này. Mấy tên côn đồ thủy tiện cười ha ha, hoàn toàn không để Hạ Nhược Vũ vào mắt. Hạ Nhược Vũ cầm điện thoại lên rồi lung lay trước mặt mấy tên côn đồ tôi cảnh cáo các người, nếu không đi nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát. Mấy tên côn đồ không ngờ rằng thái độ của Hạ Nhược Vũ lại cứng rắn đến mức này, một người trong đó nói, giỡn chút thôi mà người đẹp không nên tức giận. Chúng tôi đi là được chứ gì. Sau khi bọn côn đồ đi khỏi thì Hạ Nhược Vũ cầm lấy cánh tay định rót rượu của Lục Khánh Huyền. Lục Khánh Huyền đừng có uống nữa. Lục Khánh Huyền cười khổ rồi nói, để tôi uống đi uống say rồi thì chẳng biết gì nữa. Cô có thể đừng quan tâm tới tôi không Hạ Nhược Vũ. Hạ Nhược Vũ nhìn Lục Khánh Huyền, cô kéo cô ta đi ra khỏi quán bar. Mặc dù Lục Khánh huyền vẫn phản kháng nhưng dường như bởi vì say rượu nên sức lực của cô ta không hề chống cự được Hạ Nhược Phú. Nhưng Hạ Nhược Phú không nhìn thấy Lục Khánh huyền đang nở một nụ cười đắc ý. Cô ta hiểu rất rõ Hạ Nhược Phú tốt bụng hiền lành là mỹ đức của con người, có đôi khi cũng là nhược điểm cho người khác lợi dụng. chương 317 Kế hoạch thuận lợi Rời khỏi quán 3, Hạ Nhược Phú tìm kiếm khắp nơi, xem xem gần đây có khách sạn nào không. Nhưng không biết vì sao mà những khách sạn gần đây đều đóng cửa chỉ còn mỗi một chỗ mở. Hạ Nhược Vũ không còn cách nào khác một mình cô không khiêng được Lục Khánh Huyền, chỉ có thể dìu cô ta đi tới khách sạn kia. Hạ Nhược Vũ đưa Lục Khánh Huyền vào phòng xem ra cô ta quá say dôi. Cô mất rất nhiều công sức mới có thể ném Lục Khánh Huyền lên giường, mệt đến nỗi miệng đắng lưỡi khô. Lúc ở quầy ba thì Hạ Nhược Vũ không uống gì hết. Dù sao cũng là Lục Khánh Huyền hẹn cô ra, không thể không có lòng phòng bị. Huống chỉ Lục Khánh Huyền còn là tình địch của cô chứ? Nhưng khi ở trong khách sạn thì Hạ Nhược Vũ không còn phòng bị như vậy nữa, cô buông lỏng cảnh giác. Nhìn thấy trong phòng có bình nước thì rót một chén uống giải khát. Hạ Nhược Vũ thấy Lục Khánh Huyền nằm trên giường không có phản ứng gì, có lẽ là tác dụng của cồn. Cô. cô đứng dậy định rời đi thì bỗng cảm thấy đầu rất choáng, mắt tối xâm lại rồi ngất trên mặt đất. Lục Khánh Huyền vốn không còn biết trời đất gì nay lại ngồi dậy, trong mắt cô ta lóe lên một ý cười lạnh lẽo, hóa ra trên thế giới này thật sự có người phụ nữ không có đầu óc như cô. Còn chăm sóc tôi cơ đấy, đúng là một kẻ ngu. Hàn Công Danh đi vào phòng, sau lưng anh ta là mấy tên côn đồ lúc nãy. Hóa ra tất cả đều được Lục Khánh Huyền sắp xếp cả rồi. Sau khi Hàn Công Danh tiến vào thì cũng không để ý tới Lục Khánh Huyền. Anh ta bước nhanh lên ôm lấy hạ Nhược Phú rồi đặt cô lên giường, anh ta nói với mấy tên côn đồ kia, đừng có nói chuyện tối hôm nay ra ngoài, nếu không thì đừng có trách tôi độc ác. Bây giờ đã không còn chuyện của các cậu nữa rồi, cút đi. Mấy tên côn đồ vội vàng chạy ra ngoài, sợ khiến cho Hàn Công Danh không vui. Sau khi mấy tên côn đồ đi rồi thì Hàn Công Danh mới nói với Lục Khánh Huyền có phải là cô cũng nên đi ra rồi không? Lục Khánh Huyền cười hỏi, sao thế chụp ảnh cũng không cho tôi nhìn chút à? Anh keo kết quá rồi đấy. Hàn Công Danh nhìn chằm chằm vào cô ta với vẻ lạnh lùng, trong đôi mắt sâu thẳm tràn đầy sự cảnh cáo, chúng ta là quan hệ hợp tác, nhưng Nhược Vũ là người con gái tôi yêu, tôi không cho phép bất cứ ai làm nhục cô ấy. Cô đi ra ngoài trước đi, Lục Khánh Huyền tỏ vẻ không vui, khích lệ tim chuyên oan, các bạn qua trang chuyên chấm ơn đọc nhé, cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, anh phải hiểu rõ, chúng ta là quan hệ hợp tác. Nhưng nếu như không có kế hoạch của tôi thì anh có thể làm được tới bước này chắc? Cánh mắt của Hàn Công Danh lại càng thêm lạnh lẽo, cho nên tôi mới mời cô ra ngoài. Lục Khánh Huyền chơi chán, cô ta biết rằng Hạ Nhược Vũ có một vị trí rất đặc biệt trong lòng Hàn Công Danh. Lục Khánh Huyền hừ lạnh một tiếng rồi quay người đi ra ngoài. "Nhược Phú, anh vô cùng yêu em, nhưng sao em lại lựa chọn Mạc Du Hải chứ? Anh đau lòng quá, cho dù anh có làm ra chuyện gì để có được em thì đều đáng giá được tha thứ đúng không?" Hàn Công Danh tự lẩm bẩm một mình, đôi tay anh ta nhẹ mơn trớn mái tóc dài của Hạ Nhược Vũ. Dưới tác dụng của thuốc thì Hạ Nhược Vũ sẽ không tỉnh lại, càng không nghe được những gì anh ta nói. Tay của Hàn Công Danh run lên, anh ta từ từ cởi bỏ áo ngoài của Hạ Nhược Vũ, lộ ra ra thịt tuyết trắng bên trong khiến cho anh ta có một cảm giác lóa mắt. Hàn Công Danh càng căng thẳng hơn, anh ta nhẹ nhàng tuột áo ngoài của Hạ Nhược Vũ xuống bả vai. Mặc dù bây giờ Hàn Công Danh đã có thể sở hữu Hạ Nhược Vũ dễ như trở bàn tay, nhưng anh ta không hề làm như vậy. Bởi vì thế là đang làm nhục cô. Hàn Công Danh cầm lên máy ảnh đã chuẩn bị từ trước chụp mấy bức tư thế ngủ duyên dáng của Hạ Nhược Vũ rồi nở một nụ cười hài lòng. Dường như anh ta có thể thấy dáng vẻ tức hồn hền của Mạc Du Hải, trong lòng Hàn Công Danh có một cảm giác thoải mái không thể nói được thành lời. Tôi có thể vào được chưa? Lục Khánh Huyền gõ nhẹ cửa phòng. Vào đi, Hàn Công Danh đã sửa sang lại quần áo cho Hạ Nhược Vũ rồi nói. Lục Khánh Huyền đi tới cô ta nhìn Hạ Nhược Vũ đang ngủ mê man thì nở một nụ cười lạnh, anh đúng là người chính trực nhỉ thế mà không lợi dụng cơ hội để làm chút gì đó. Trong đôi mắt của Hàn công danh lóe lên một chút lạnh lùng, tôi sẽ không dùng thủ đoạn hèn hạ để có được Nhược Phú. Bởi vì cô ấy là người tôi yêu nhất, cô đừng nói như vậy nữa, cẩn thận tôi trở mặt với cô trên mặt lục khánh huyền hiện lên vẻ xem thường, cùng lúc đó thì lòng đố kỳ của cô ta cũng bắt đầu tràn lan. Vì sao đều là phụ nữ nhưng Hạ Nhược Phú lại được nhiều người thích đến vậy, còn mình thì mãi bị Mạc Du Hải thờ ơ. Cô ta không tìm nguyên nhân trên người mình, mà cho rằng đều là do Hạ Nhược Phú nói xấu cô ta trước mặt Mạc Du Hải. Nếu như không phải là Hàn Công Danh đang ở đây thì chắc Lục Khánh Huyền sẽ đi lên phá mặt của Hạ Nhược Phú rồi. Bước tiếp theo phải làm như thế nào? Hàn Công Danh đưa thẻ nhớ cho Lục Khánh Huyền rồi hỏi. Lục Khánh Huyền nhếch môi, mấy tấm ảnh này rất có giá trị, đủ để chia rẽ Mạc Du Hải và Hạ Nhược Phú. Tôi sẽ nghĩ cách giao mấy tấm hình này cho Mạc Du Hải. Thứ anh cần phải làm chính là chờ đợi thời cơ khi tinh thần và ý chí của Mạc Du Hải xa suốt thì chúng ta có thể thành lập công ty đối đầu với anh ấy, Lục Khánh Huyền đã tính trước cả rồi, trong lòng cô ta có một chút sự vui vẻ khi trả thù. 35 tuổi, chưa lập gia đình, vẫn luôn là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều người. Anh ta chú tâm vào sự nghiệp năng lực cá nhân cũng vô cùng mạnh, rất được sự tin tưởng của Mạc Du Hải. Bởi vậy nên đã leo lên được cái chức tổng thanh tra tài vụ khi tuổi còn rất trẻ. Chỉ là Giang Phong luôn ở trong nhà không đi ra ngoài, tạo cho người ta một cảm giác thần bí, muốn tìm kiếm tư liệu của anh ta cũng chẳng dễ dàng gì. Cô thật sự chắc chắn rằng mình sẽ tóm được Giang Phong à. Hàn công danh hiểu rất rõ, nếu như Giang Phong đứng về phía bọn họ thì sẽ tạo thành một đòn tấn công trí mạng cho Mạc du Hải. Nhưng anh ta có chút không tin tưởng vào Lục Khánh huyền Lục Khánh huyền cười cười rồi nói, có rất nhiều chuyện phụ nữ có tác dụng hơn đàn ông tin tưởng tôi, cho tôi thời gian 3 ngày, tôi khiến cho anh A ngoan ngoãn nghe lời chúng ta. Hàn công danh gật đầy, chỉ mong cô không đánh giá chính mình quá cao. Nhưng nếu như cô tóm được Giang Phong thì bước tiếp theo của kế hoạch sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dù sao thì anh ta cũng quản lý đại đa số tài chính trong công ty của Mạc Du Hải. Lục Khánh Huyền cười lạnh một cái rồi nói kế hoạch này do tôi tạo ra tất nhiên là tôi chắc chắn rồi. Tốt nhất là anh đừng nghỉ ngờ tôi. Được rồi, bây giờ chúng ta đi được rồi. Không bao lâu nữa Mạc Du Hải sẽ tới đây. Trong ánh mắt của Hàn Công Danh hiện lên một chút ghen tị, Lục Khánh Huyền nhìn thấy thì nở một nụ cười lạnh. Tình cảm của Hàn Công Danh đối với Hạ Nhược Vũ càng sâu đậm thì cô ta càng dễ sai bảo anh ta làm việc cho mình. Lục Khánh Huyền đi ra khỏi khách sạn, gió đêm thổi tới, cô ta nhắm mắt lại với vẻ hài lòng. Kế hoạch của cô ta đã công danh hơn phân nửa, không có cái gì là cô không thể mưu tính được. Chương 318: Đầu óc rối loạn. Khi Hạ Nhược Phú tỉnh dậy thì đã thấy Mạc Du Hải với vẻ mặt u ám, cô có chút phản ứng không kịp. Cô đang định ngồi dậy thì bỗng dưng đầu óc choáng váng, cơ thể sụi lơ ngã xuống. Đây là sao chứ, vì sao cơ thể của cô không hề có chút sức lực nào? Đột nhiên hạ nhược vũ nhớ tới, dường như sau khi mình đưa Lục Khánh Huyền tới khách sạn có uống một ly nước. Sau đó thì mất đi chi giác chắc chắn là ly nước kia có vấn đề. Mạc Du Hải, là cô ta, lúc đầu cô muốn nói là Lục Khánh Huyền bỏ thuốc mình. Nhưng khi nghe tới giọng điệu lạnh lùng của Mạc Du Hải thì lòng cô cũng chầm xuống. Đủ rồi Hạ Nhược Vũ, em còn muốn ồn ào tới khi nào? ồn ào ư, Hạ Nhược Vũ không hiểu cô ồn ào cái gì chứ? mạc dù hải nhíu mày, sự không vui trong mắt anh như muốn hóa thành thực chất, em biết mình đang ở đâu không? Khách sạn, Hạ Nhược Vũ cảm thêm khó hiểu cô đang muốn mở miệng giải thích. Thì người đàn ông kia đã đứng dậy rồi nhìn chằm chằm cô với vẻ lạnh lùng a Hạ Nhược Vũ, em giỏi lắm rồi. Em là có nguyên nhân, anh nghe em giải thích đọc phun này bác sĩ hư hỏng em yêu anh trên chuyên chấm oan hạ nhược vũ cố gắng muốn đứng dậy, nhưng tác dụng của thuốc vẫn còn đó, cô lại ngã xuống. Ánh mắt khi nhìn về phía mạc du hải có chút tủi thân. Hạ nhược vũ lén lút chạy tới đây là không đúng, nhưng cô cũng không ngờ rằng tâm tư của lục khánh huyền lại thâm trầm đến vậy cô ta bỏ thuốc ở trong bình nước. Được rồi, em nói đi ánh mắt u ám của mạc du hải lướt qua cô. Hạ nhược vũ há miệng nhưng không biết nên nói gì mới được. Nên giải thích như thế nào đây, mình tới đây gặp Lục Khánh Huyền để làm gì. Lại còn bị người bỏ thuốc, cô cũng chẳng biết mình đã ngất đi bao lâu, cô cũng không biết trong khoảng thời gian đó có xảy ra chuyện gì không. Nhưng Hạ Nhược Phú biết mình chưa bị gì. Thế nhưng cô không biết rằng Mạc Du Hải có tin những gì cô nói không. Không nói được đúng không, bởi vì em gặp riêng Hàn công danh trong khách sạn này chứ gì. Giọng nói của Mạc Du Hải lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm. Từng chữ anh nói ra như con dao đâm thẳng vào trái tim cô. Em không có, Hạ Nhược Vũ nói, chỉ là trong cơ thể của cô còn tác dụng của thuốc khiến cho lời cô nói ra có vẻ rất yếu đuối. Giống như là trột dạ không dám trả lời. mạc dù hài nhìn chằm chằm cô mấy giây rồi nói, em nghĩ cho rõ đi rồi giải thích cho tôi. Anh nói xong thì quay người đi thẳng, chẳng thèm để ý tới cơ thể vô lực của Hạ Nhược Vũ. Tỉnh Giang đi theo phía sau, nhìn qua Hạ Nhược Vũ có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng anh ta vẫn không nói lời nào. Bởi vì anh ta cần thực hiện chức trách làm cấp dưới của mình, hơn nữa lần này đúng là do Hạ Nhược Phú sai. Sau khi cậu cả biết Hạ Nhược Phú đột nhiên đi ra ngoài thì đã lập tức phái người đi thăm dò. Kết quả là được biết cô đi một mình tới khách sạn, một lúc sau thì Hàn công danh cũng đi ra khỏi khách sạn đó. Anh ta còn cười với camera giám sát rồi mới đi khỏi. Dường như anh ta đã sớm biết được là cậu cả sẽ điều tra ra. Chỉ cần là đàn ông thì đều không thể chấp nhận loại khiêu khích như thế này được. Cho dù hai người đó không có làm chuyện gì, nhưng đó cũng là do cậu cả quá nhanh. Nếu không thì chẳng có ai chắc chắn rằng sẽ xảy ra chuyện gì cả. Hạ Nhược Phú ngồi dậy cô nhìn theo bóng lưng của người đàn ông. Căn phòng khôi phục lại sự im lặng, giống như lòng cô cũng đã đi theo anh rồi, chỉ còn lại thể xác mà thôi. Vì sao Mạc Dù Hải lại không bằng lòng tin tưởng cô chứ, cô hoàn toàn không biết gì cả tất cả đều là âm mưu của Lục Khánh Huyền. Cũng do hạ nhược phú quá vội vàng muốn biết sự thật nên cứ bị lục khánh huyền hãm hại như thế. Tiếng chuông vang lên mấy lần thì đối phương đã nhấn nhận máy có chuyện gì không nhược phú. Khi hàn công danh thấy hạ nhược phú gọi điện thoại tới thì cũng biết nguyên nhân rồi nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ như rất kinh ngạc. Là anh đúng không? Hôm qua anh đã làm gì tôi hả? Hạ nhược phú không kiềm chế được mà quát lên với điện thoại. Hàn công danh nói với giọng điệu rất ngạc nhiên, anh sao chứ? Nhược phú, em xảy ra chuyện gì à? Em đang ở đâu, anh chạy tới tìm em ngay. Tôi hỏi anh có phải anh đã hợp tác với Lục Khánh Huyền đúng không? Hạ Nhược Phú hỏi với vẻ hiểu siêu. Giọng nói của Hàn công danh có thêm chút suốt ruột và lo lắng. Nhược Phú, sao em lại nghĩ như thế anh và Giám đốc Huyền chỉ là quan hệ đồng nghiệp mà thôi? Đến cùng là em sao thế, có chuyện gì xảy ra à? Đủ rồi, anh đừng giả vờ nữa, có phải là tối qua anh cũng ở khách sạn Duyệt Hòa đúng không? Hạ Nhược Phú nhìn thoáng qua tên khách sạn bên cạnh rồi hỏi. Giọng nói dịu dàng của Hàn Công Danh mang theo một chút bất đắc dĩ, đúng là tối qua anh có ở khách sạn Diệt Hòa. Anh cũng không biết sao em lại biết, nhưng anh đi gặp khách hàng, nếu em không tin thì anh có thể gửi số phòng và tin tức của khách hàng cho em. Anh ta thở dài một tiếng rồi nói, anh rất lo lắng cho em, chúng ta gặp mặt trước rồi nói tiếp được không nhược vũ. Trả lời anh ta là tiếng tít tít khúc điện thoại, dường như Hàn Công Danh đã đoán được từ trước vẻ mặt của anh ta chẳng có chút thay đổi gì cả. Đôi mắt sâu thẳng khiến cho người ta không thể nhìn thấy suy nghĩ thật sự của anh ta. Hạ Nhược Phú tựa vào thành giường với vẻ mặt khó coi, trong đầu cô rất hỗn loạn. Cô không biết là mình nên tin tưởng Hàn Công Danh hay là tin tưởng chính mình, cô chẳng hề có chút ký ức gì về chuyện tối qua cả. Cảm giác hoảng loạn kia giống như một tảng đá đè nặng trong lòng Hạ Nhược Phú, khiến cho cô không thể thở được. Hạ Nhược Phú ngồi rất lâu mới khôi phục được một chút sức lực cô xuống giường. Hạ nhược vũ vẫn có chút di chứng của tác dụng thuốc đầu cô rất đau, cô nghĩ mãi mà vẫn không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. Hạ nhược vũ không còn cách nào khác chỉ có thể đi về trước. Nghĩ đến đây thì hạ nhược vũ mới giật mình, về ư, về đâu bây giờ? Về chỗ mạc du hải là không thể nào, về nhà để ba mẹ lo lắng. Cũng không được, đi chỗ thu phương ư, dường như cũng không được đã quấy dày cô ấy một đoạn thời gian rồi. Nếu lại dẫn phiền phức và nguy hiểm đến cho cô ấy thì cô sẽ hối hận cả đời. Bỗng nhiên Hạ Nhược Vũ nghĩ đến mình còn chẳng có chỗ để về. Hạ Nhược Vũ, mày đúng là thất bại thật đấy, Hạ Nhược Vũ tự lầm bầm một câu. Cô lê những bước chân vô lực mà đi ra khỏi khách sạn. Hạ Nhược Vũ nhìn ánh mặt trời trói mắt bên ngoài thì có chút trói mà nhắm mắt lại, vẻ mặt cô hơi tái. Hạ Nhược Vũ như một u linh, trong lòng cô trống rỗng đến nỗi không biết đi đâu và về đâu. Lúc tinh thần không tập trung rất dễ xảy ra chuyện. Cẩn thận tránh ra, người đằng trước mau tránh ra két. Bỗng nhiên một chiếc xe gắn máy dừng sát bên người cô chỉ thiếu mấy centimet nữa thôi là đụng vào rồi. Hạ Nhược Vũ còn ngẩng đầu nhìn đối phương với vẻ hơi mờ mịt. "Là cô à?" Người đàn ông kia ngơ ngác một chút rồi nở một nụ cười còn sáng lạn hơn mặt trời. Cùng lúc đó Hạ Nhược Vũ cũng nói ra tên của đối phương, Phong Ngữ Hiên. Chương 319, theo như nhu cầu của nhau một bên khác. Trong một quán cà phê, Lục Khánh Huyền ngồi ở một nơi hẻo lánh không đáng chú ý. Đôi mắt của cô ta thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa cô ta hẹn Giang Phong gặp mặt ở đây, đã sắp tới giờ rồi. Đã để cô Huyền đợi lâu rồi, chúng ta hẹn gặp nhau ở đây lúc 9 giờ 10 phút, tôi không đến trễ nhé. Một giọng nói đầy chuyên cảm vang lên, Giang Phong xuất hiện ngay lúc 9 giờ 9 phút, anh ta đi đến trước mặt Lục Khánh Huyền. Lục Khánh Huyền mỉm cười rồi đứng dậy, cô ta vươn tay ra với vẻ nhã nhặt, chào Tổng Thanh Cha Phong, tôi là Lục Khánh Huyền, Giám đốc của Tập đoàn Lục Thị. Rất hân hạnh được gặp anh, Giang Phong cũng vươn tay ra một cách lễ phép, anh ta chỉ bắt tay tượng trưng với Lục Khánh Huyền rồi nở một nụ cười đầy lịch sự chào giám đốc Huyền, công ty hai bên không hề có hợp tác với nhau. Không biết cô hẹn tôi ra ngoài có chuyện gì không? Lục Khánh Huyền cười một cái, sao Tổng Thanh Cha Phong cứ phải có công việc mới đi ra ngoài à, không thể đi uống cà phê với tôi một chút ư? Giang Phong cười rồi khoát tay, tôi không có ý đó, được cô Huyền đây mời uống cà phê là niềm vinh hạnh của tôi. Lục Khánh Huyền vừa cười vừa nói. Anh Phong biết nói chuyện thật đấy. Chúng ta trở về chuyện chính đi thật ra trong tay của tôi đang có một hợp đồng, công ty của chúng tôi đang làm một mình, tài chính khá hạn hẹp. Anh cũng biết là bây giờ vay vốn khá khó khăn, cho nên tôi mới tìm tới tổng thanh tra Phong đây. Giang Phong đã lăn lộn trong nghề này nhiều năm rồi, khi anh ta nghe thấy Lục Khánh Huyền nói đến hợp đồng thì cũng chẳng có chút biểu lộ dư thừa nào. Giang Phong hỏi rất bình tĩnh, vậy thì ý của giám đốc Huyền là gì chứ? Muốn hợp tác với công ty chúng tôi hay chỉ đơn giản là muốn mượn tiền đây nhỉ?" Lục Khánh Huyền mỉm cười, mặc dù thời gian tôi làm giám đốc không dài. "Nhưng tổng thanh tra Phong có thể hỏi thăm một chút, Lục Khánh Huyền tôi rất ít khi cúi đầu trước người khác." Giang Phong nghe thế thì cười, "Tôi đã nghe được danh tiếng của giám đốc Hằng từ trước rồi. Nghe nói là trong thành phố này chưa hề có một người phụ nữ nào quyết đoán hơn cô Hằng đây cả." Lục Khánh Huyền cười duyên rồi khoát tay. "Tổng thanh tra Phong đây là đang khen tôi hay đang hại tôi đây?" Tôi cũng chỉ đơn giản làm công cho Tổng Giám Đốc Hằng mà thôi. Miệng của anh Phong đây ngọt như thế, không biết là có bao nhiêu cô gái khổ vì anh rồi nhỉ. Giang Phong mỉm cười rồi nói tôi thấy là Giám Đốc Huyền biết nói đùa mới đúng. Cô có thể mời tôi đi uống cà phê thì chắc cũng đã điều tra tôi rồi nhỉ. Tôi là một người đàn ông độc thân, thậm chí còn chẳng có phụ nữ nào bên cạnh trong đôi mắt của Lục Khánh Huyền hiện lên một chút khác thường. Giang Phong không hổ là người mà Mạc Du Hải tin tưởng anh ta nói chuyện chẳng để lộ ra chút gì. Nhìn thì như đặng nói chuyện phiếm, nhưng thật ra đang ám chỉ tất cả mọi người đều hiểu rõ đối phương. Đúng là cao thủ đàm phán. Tôi chỉ là nói đùa một chút thôi mà Giang Phong mỉm cười rồi nói, Giám đốc Hằng vẫn đừng đùa kiểu này thì hơn. Danh dự của công ty rất quan trọng, đừng làm đổ bát cơm của tôi chứ. Đôi mắt của Lục Khánh Huyền công thành hai vầng trăng khuyết cô nối, Tổng Thanh Cha Phong hài hước thật đấy. Nếu như anh cảm thấy có thể hợp tác thì có thể liên lạc với tôi qua số này. Bất kể lúc nào cũng có thể gọi được. Anh phải suy nghĩ cho kỹ một chút nha." Giang Phong cầm lấy tấm danh thiếp mà cô ta đưa tới, anh ta nhìn thoáng qua một chút rồi cẩn thận cất kỹ. Ánh mắt của Giang Phong khi nhìn về phía Lục Khánh Huyền đã mang theo một chút cảm giác khác lạ. Lục Khánh Huyền nở một nụ cười xinh đẹp rồi nói, "Được rồi, chúng ta đã nói xong việc hợp tác rồi. Thời gian còn lại thì cứ uống cà phê rồi tâm sự với nhau thôi." Có lẽ sau này mọi người còn là bạn bè đấy, phải hiểu rõ hơn một chút mới được nha. Đọc phun này bác sĩ hư hỏng em yêu anh trên ngoan từ lúc Giang Phong thấy Lục Khánh huyền lần đầu tiên thì đã rất kinh ngạc. Quả nhiên mọi người nói đúng, giám đốc của tập đoàn Lục Thị đúng là một người đẹp trăm năm khó gặp. Cho nên từ khi bắt đầu Giang Phong đã cố gắng biểu hiện mình. Thật ra không phải là vì cẩn thận mà là muốn Lục Khánh huyền có ấn tượng sâu với anh ta một chút. Bây giờ Giang Phong vẫn còn độc thân, nhưng thật ra từ trước tới giờ anh A chưa từng thiếu phụ nữ. Mạc Du Hải không thích điều này chút nào, nên bình thường anh ta cũng rất kiềm chế. Nhưng sau khi Giang Phong gặp được Lục Khánh Huyền thì lại có một cảm giác tim đập thình thịch. Lục Khánh Huyền lựa chọn Giang Phong là người bắt cầu là đã tốn công sức rất lớn. Đầu tiên cô ta hiểu rất rõ những quản lý cấp cao trong công ty của Mạc Du Hải. Từ đó chọn ra người trợ giúp đắc lực nhất hơn nữa còn có thể vẹn toàn đôi bên. Giang Phong tiến vào tâm mắt của Lục Khánh Huyền là bởi vì cô ta đã đạt được một tin tức chính xác rằng nhược điểm duy nhất của Giang Phong chính là quá háo sắc, nhất là khi anh ta gặp được gái đẹp là sẽ từ bỏ nguyên tắc của mình. Đây cũng chính là lý do Lục Khánh Huyền mượn cớ bản hợp tác để tiếp cận với anh ta. Hai người nói chuyện vui vẻ một lúc Giang Phong có ấn tượng rất tốt với Lục Khánh Huyền, mà lại khi nói chuyện với nhau thì anh ta có một loại cảm giác ý loạn tình mê. Giang Phong cũng được tính là cao thủ tình trường, đây là lần đầu tiên anh ta bị mê hoặc đến mức này. Được rồi, uống xong cà phê rồi. Chúng ta có muốn cùng đi ra ngoài một chút không? Lục Khánh Huyền đứng dậy cố ý giả vờ như lơ đãng nghịch tóc của mình. Nhìn như một độc tác đơn giản thôi nhưng cứ như gãi vào trái tim của Giang Phong vậy. Tôi rất vui lòng đi tản bộ cùng với giám đốc Huyền đây. Chắc chắn là Giang Phong sẽ không từ chối lời mời của Lục Khánh Huyền. Anh ta rất muốn ở chung với cô A thêm một chút nữa, nói không chừng còn có thể phát triển thêm một bước. Lục Khánh Huyền hơi nhếch môi, cô ta bước từng bước quyến rũ đi về phía trước. Giang Phong đi theo phía sau lưng cô ta, anh ta nhìn theo bóng lưng thuyết tha của Lục Khánh Huyền thì càng nheo mắt lại, trong lòng dường như đã xuất hiện những ý nghĩa không nên có. Cô ta chủ động nói chuyện với mình còn dùng nước hoa hương xạ hương. Có lẽ là đang muốn quyến rũ mình để thúc đẩy hợp tác phát triển chăng? Nếu là như thế thì tôi sẽ không để cho cô thất vọng đâu, Giang Phong nghĩ trong lòng, anh ta đi lên sóng vai với Lục Khánh Huyền. Lúc hai người đi thang máy xuống dưới, Giang Phong cảm giác có gì đó đang đụng phải chân mình. Anh ta cúi đầu xuống thì thấy Lục Khánh Huyền đang dùng chân cô ta đụng vào chân mình. Cùng lúc đó Lục Khánh Huyền còn nhìn về phía Giang Phong với ánh mắt quyến rũ. Ý đồ của cô ta đã rất rõ ràng. Dường như Giang Phong cũng đã hiểu ý của Lục Khánh Huyền, nhưng trong thang máy của quán cà phê cao cấp như thế này vẫn nên kiềm chế một chút. Hai người đi ra cửa, Lục Khánh Huyền mỉm cười tạm biệt Tổng thanh tra Phong, hợp đồng này rất quan trọng với tôi, hy vọng anh có thể suy nghĩ kỹ một chút. Giang Phong tỏ vẻ khó xử mà nói, giám đốc Huyền, dù chúng ta mới quen đã thân, rất có duyên với nhau nhưng gần đây tổng giám đốc Hải rất nghiêm khắc khi phê duyệt hạng mục. Tôi sợ rằng tôi sẽ không giúp được cô. Sao mà Lục Khánh Huyền không hiểu ý của anh ta chứ? Cô ta cúi đầu xuống mang theo chút ngượng ngùng, Tổng Thanh Cha Phong, chúng ta có thể theo như nhu cầu mà. chương 320, chuyện mà Lục Khánh huyền không muốn mọi người biết. Đó đương nhiên là tốt nhất rồi. Giang Phong lộ ra nụ cười ngầm hiểu. Lục Khánh huyền cũng vui vẻ cười theo, có điều ý cười không rơi vào đáy mắt, trong lòng căm ghét cực kỳ, có điều vì kế hoạch về sau, cô vẫn cố nhịn xuống. Vậy chuyện này xin nhờ Tổng Giám Đốc Giang, hy vọng hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Lục Khánh Huyền nhìn bàn tay vươn ra của Giang Phong, do dự mấy giây, cuối cùng vẫn treo trên mặt nụ cười giả tạo, duỗi bàn tay trắng nón của mình ra định cho anh ta một cái nắm tay như chuồn chuồn lướt nước, ai ngờ đối phương không nghĩ như vậy. Cô vừa đặt tay mình vào, Giang Phong lập tức nắm lấy, còn không ngừng dùng lòng bàn tay béo mập vút ve mu u bàn tay trơn mềm của cô. Còn làm ra dáng vẻ say mê, cô Lục yên tâm, chỉ cần cô có đủ thành ý, chút chuyện nhỏ này không là gì. Ha ha vậy làm phiền tổng giám đốc Giang rồi. Nhớ chuyên chấm ngoan nhé, chúc luôn vui vẻ. Lục Khánh huyền chịu đựng bàn tay quá chớn, thua tay mình lại khỏi bàn tay của anh ta. Giang Phong còn chưa đã cảm thán nói, da của cô Lục tốt thật tuổi trẻ đúng là tốt. Anh ta liên tiếp nói hai câu tốt, người sáng mắt liền có thể hiểu. Lục Khánh huyền lăn lộn trong xã hội nhiều năm, dạng người như Giang Phong cũng gặp nhiều, cũng biết cách hứng phó điều luyện, chỉ cần Tổng Giám Đốc Giang có thời gian tôi đều rảnh. Lời nói ám chỉ ý gì không cần nói cũng biết, chỉ cần Giang Phong có thời gian cô đều có thể gọi phụ nữ thay cho anh ta. Cô trước giờ chưa từng hứa hẹn tự mình đi tiếp đương nhiên phải dùng một người phụ nữ xinh đẹp có kinh nghiệm phong phú, hơn nữa còn có thể giải quyết vấn đề, chắc hắn cho dù Giang Phong biết không phải là cô khi nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp thì cũng sẽ không thể không nguôi. Được lắm cô Lục rất thẳng thắn, chọn ngày không bằng đụng ngày, chỉ bằng đêm nay luôn. Giang Phong thấy cô đồng ý thoải mái như vậy, trong lòng cũng ngứa ngáy, hận không thể đưa Lục Khánh Huyền đi khách sạn luôn. Tổng giám đốc Giang chớ nóng vội cho tôi về chuẩn bị một chút thay quần áo. Lục Khánh Huyền chỉ vào bộ trang phục đi làm của mình. Giang Phong không thèm để ý, không sao tôi lại càng thích người phụ nữ nghiêm túc như cô Lục. Chẳng lẽ tổng giám đốc Giang không thích cái khác của tôi sao? Lục Khánh Huyền dùng ánh mắt câu dẫn mang theo ý thứ khác. Hô hấp của Giang Phong liền trở nên gấp gáp, được vậy tôi chờ cô. Cô chỉ cười cầm lấy túi sách thứ tha đi ra ngoài. Lúc ra đến cửa, nụ cười chợt tắt, sắc mặt lập tức âm u, rút trong túi ra một cái khăn ướt, cầm ghét lau sạch chỗ mà Giang Phong vừa vút phê qua, giống như trên đó có dính vi khuẩn gì. Loại mánh khóe này cô đã sớm nhìn thành quen, chỉ là có rất ít người cần cô hy sinh nhan sắc, vì người đàn ông mình yêu mến cô không thể không bỏ ra một chút. Đưa tay lấy điện thoại, bấm một dãy số đã được lưu sẵn nhưng ít khi sử dụng, đối phương cũng nhanh chóng bắt máy. Đối phương lại cười khanh khách lên tiếng, Khánh Huyền, không ngờ một thời gian không gặp cô càng ngày càng phất rồi, không biết ông chủ mà cô làm việc bây giờ có muốn giới thiệu qua đây ngồi một chút không? Nhớ chuyên chấm oan nhé, chúc luôn vui vẻ. Không được đối phương nói xong, sắc mặt lục Khánh Huyền lập tức lạnh xuống, chị Hồng, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, còn cần tôi nhắc nhở sao? Quả nhiên đối phương lập tức không hỏi nữa, chỉ có điều giọng nói cũng không rõ ràng như vừa rồi, đúng vậy cô quả nhiên là người tâm phúc yêu thú nhất Lục Khánh huyền cút điện thoại, móng tay đẹp đã lộ ra dưới ánh đèn có chút trắng bệch trên mặt lộ vẻ khó lường, khôi phục lại bình tĩnh, nghĩ tới những chuyện cũ kia, mặc dù không vượt qua ranh giới cuối cùng. Nhưng bị ăn chút đậu hũ là không tránh khỏi, vì cuộc sống sinh hoạt, vì leo lên được khỏi khe suối cô đã bỏ ra quá nhiều. Chỉ cần thành công cả đời cô xem như một bước lên mây, vinh hoa phú quý đầy nhà cuối cùng không cần phải chịu uất ức nhìn vẻ mặt người ta mà sống. Một hồi chuông điện thoại rồn dập vang lên cắt ngang suy nghĩ của cô, Lục Khánh huyền nhìn thoáng qua rồi nhận chuyện rất thuận lợi cá đã cắn câu rồi. Cô ta gọi điện thoại cho tôi, giọng nói của Hàn công danh truyền tới từ đầu kia điện thoại. Cánh mắt của Lục Khánh Huyền lấp lóe, sợ cái gì, tôi đã sớm cho người ta xử lý sạch sẽ, ngay cả Mạc Du Hải cũng không có cách nào điều tra ra, Lục Khánh Huyền, cô giấu quá kỹ, chuyện này là ai giúp cô? Lục Hằng, hay là, đây mới là điểm mà Hàn Công Danh nghỉ ngờ, anh ta có thể khẳng định Lục Khánh Huyền không phải nhờ Lục Hằng giúp đỡ, nếu là Lục Hằng ra tay, anh ta nhất định sẽ biết, nhưng Lục Khánh Huyền sẽ không tìm Lục Hằng thì tìm lại có thể làm yên được chuyện này. Người phụ nữ này đúng đủ thâm độc, có lẽ mặc dù hải bị vẻ bề ngoài của Lục Khánh Huyền che đậy, người phụ nữ này như vực sâu không thấy đáy. Tôi làm thế nào anh đừng quản, anh chỉ cần đồng ý với tôi là được rồi, Lục Khánh Huyền hừ lạnh, anh không nên đến lúc rồi mới nói với tôi là không nỡ, đến lúc đó khởi công rồi là không thể quay đầu đâu cho dù anh không bằng lòng, kế hoạch vẫn sẽ tiến hành, chỉ cần anh cam lòng đổi thành một người đàn ông khác không cần cô quan tâm, chờ cô làm xong rồi hãy nói với tôi những thứ này. Nói xong, Hàn Công danh liền cút điện thoại. Hợp tác với một người đàn ông có đầu óc thật không biết là tốt hay xấu, luôn dễ dàng bị đối phương nhìn ra ý đồ của mình. Còn có thể khiến mình bị bại lộ, không thể không thừa nhận hàn công danh quá thông minh. Nhưng làm việc cũng tương đối đáng tin cậy, Lục Khánh Huyền cất điện thoại đi, bắt xe rồi ngênh ngang rời đi. Sau khi hạ nhược phú suýt bị phong ngữ hiên đụng vào thì vẫn luôn trong trạng thái mơ hồ, lại bị anh ta kéo vào một cửa hàng đồ ngọt cho đến khi buông xuống ly kem, vẫn còn đang suy nghĩ phiền vông. Cô sao vậy, từ lúc vào đến giờ cứ luôn mất hồn mất phía, phong ngữ hiên cô cô tay trước mặt cô nói. Hạ nhược vũ có hơi không vui nhíu mày, ngừng đầu nhìn về phía anh ta, anh kéo tôi tới đây làm gì. Tôi sợ cô một mình có gì nguy hiểm nên mới liều lĩnh ngăn lại, phong ngữ hiên nói, vẻ mặt vẫn còn lộ ra nét sợ hãi, cũng may là còn kịp nếu đổi thành người khác thì đã sớm bay rồi. Hạ nhược vũ Nhíu mày không nói, đúng vậy, nếu như anh ta phanh lại trễ thì lúc này cô đã nằm trong bệnh viện rồi, trong lòng cô thậm chí không sợ hãi chút nào, còn nghĩ vì sao không đụng phải cô luôn. Cô bị suy nghĩ trong lòng làm giật mình, cô làm sao vậy, chẳng lẽ chỉ vì một người đàn ông mà cam chịu như vậy.